Chuyện audio cốt cách mỹ nhân tác giả mặc bảo Phi bảo chỉ được phát trên website truyện người đọc VV chương 22 ngoại truyện 4 khói bếp nhân gian hai đứa bé kia đứng lại thập nhất hoàng hồn trước mắt nhìn người đang ôm lấy mình Tam ca đừng sợ có tam cà ở đây rồi Tam ca vỗ lưng nàng Mười mấy con ngựa đằng trước Vẫn thở khe khẽ Những chiến mã đã chinh chiến xa trường Có lẽ cũng mang theo sát khí Nàng nắm chặt lấy vạt áo của tam ca Ngần đầu nhìn người trên ngựa Phía sau hai người Là một nam nhân tay cầm dây cương Xoài lưng về phía mặt trời Tháng nhìn kỹ hai đứa bé Đôi mắt sáng trồng đen như mực ấy Xuyên qua bốn hộ vệ Lặng lặng nhìn vào mắt nàng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 Tướng lĩnh phía sau hắn Tuy vẫn nghi ngờ Nhưng lại không dám nói gì Từng người một quất ngựa Nối gót tiểu nam thần vương Đã biến mất từ lâu Nơi cuối con đường Đó là sư phụ của nàng Thập nhất nhìn theo Đám bụi may mù mịt phía xa Và cả bóng trắng đó nữa Tìm nàng đập chậm dần Nàng biết ba hôm nữa Sẽ phải đi bái sư với cha Con người Chính là người sau này Nàng phải đối đầu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 Khiến Tàm Cà lại lo sốt vó Thập nhất Mỗi khó chịu chỗ nào Viết cho tam ca xem Tàm Cà đoán Có thể là nàng không muốn nói cho người ngoài biết Bèn bảo ngự y ra ngoài Cúi người xuống bên giường khẽ hỏi Mắt nàng lé sáng Bật cười thành tiếng Sao lại cười Tàm Cà không hiểu đầu cua tay nheo thế nào Đưa tay sờ chán nàng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 Nàng cười nhắm mắt, nhớ lại dáng vẻ người đứng dưới cành mai đỏ. Một tiểu nam thần vương tầm đặt ở giang sơn bách tính, lại đứng dưới cây mai làm chuyện vô nghĩa như thế. Thật tự nhiên cũng khiến người khác kinh ngạc. Nàng của năm ngoái ở bên cạnh người, thấy vậy không nhịn nổi cười. Mà người như thế cũng phát giác ra quay đầu lại nhìn nàng. Trong đôi mắt đèn nhánh dịu dàng ấy, chỉ có nàng và mai đỏ.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 Nàng mới nhổm dậy chọn một đĩa thức ăn vặt Rồi lại quay về thư án Thòng thả dịch chuyển quân cờ Tới tận đêm khuya Cũng không thấy có chút mệt mỏi nào Những quân cờ trắng đen trước mắt nàng Chống cằm nhìn mãi mới đi một nước Cái bóng trên cửa sổ vẫn im lặng Vô cùng nhẫn ngại như chính chủ nhân của nó vậy Hâm nóng rượu rồi mang tới đây Bỗng có tiếng người vọng lại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 Nàng đã dặn phải để trà nóng từ trước Trà vừa ấm thì phải lập tức thay nước sôi Bởi vì nàng biết người sẽ về Thị nữ thấy tiểu thư chịu động đậy Bụng như mở cờ cho người đi hầm lại thức ăn Chuẩn bị bữa tối Thập nhất thấy một bàn tay đầy thức ăn Và vị sư phụ đang cười tủm tìm ngồi bên cạnh mình Nàng bỗng cảm thấy bụng sôi sùng sụp Cuối cùng cũng có ý muốn ăn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 Trên đường về nhà, vừa hay lại gặp một trận tuyết lớn. Ở mảnh đất xa lạ này, nàng đã đón giao thừa. Giờ đây nàng sắp phụng chỉ thành hôn, thần phận càng thêm tôn quý. Dọc đường, quan viên đều cung kính đón tiếc. Người tới đón nàng là Tam Ca. Có lẽ mẫu thần cũng biết, chỉ Tam Ca mới có thể khiến nàng yên lòng. Vương phủ rộng lớn là thế, dù chỉ có tiểu nam thần vương mới có thể cười thoải mái với nàng.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 Thấm ướt lên cả giấy mực cũng vấy, người, cũng vấy lên người trên giấy Uống được hai chén Nàng đã say bầy phần Bút vừa vung lên Đã không còn là hoa sen nhánh cỏ Nàng vẽ thêm sông nước và khoảng trắng phía sau lưng người Muôn dần chằm lọ Phối cùng khói bếp lượn lờ Kéo dài trầm dặm Đó là thiên hạ trong lòng người Không phải là chiến công hiển hách Không phải là xác chết chất thành núi mà là muôn dân chăm họ trong dòng chảy trôi của núi sông non nước Khói bếp nhân gian, khói lửa chiến trường Đời này người không vợ không con đắm chìm trong khói lửa chiến tranh chỉ có thể đổi lấy khói bếp nhân gian kéo dài trăm dặm Còn nàng, học vẽ 10 năm cuối cùng đêm này cũng vẽ được một người Gương mặt ấy, sự tào nhã trong mỗi cử chỉ ấy đều chỉ có người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 Sao đột nhiên anh lại tỉnh ngộ thế Anh cười Vừa định nói gì đó Thì lại bị trâu mộ thời Tùm lấy ngón tay Bé còn hơn một tuổi Chỉ cần mở miệng là muốn ngọng ngón trỏ của anh Nhưng lại bị thời nghi ngăn cản Cô lấy giấy ướt tiệt trùng Lao sạch mấy ngón tay của trâu sinh thần Rồi lại nhét ngón trỏ của anh Vào miệng con trai Nhà khoa học đại tài Trên nghiên cứu sao kim Hoàn toàn trở thành món đồ chơi của con trai rồi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 Nhớ tới chuyện chúng ta từ ở ngoài đại điện bàn chuyện tín ngưỡng. Anh nói với em anh không tin thần Phật. Cô âm ừ. Cô như thấy trong đại điện lập lệ anh nến. Anh đứng đối diện với Phật tổ. Khi đó, anh bật cười. Anh và Phật tổ rằng có rất lâu. Cuối cùng anh vẫn nhận thua. Anh xin Ngài cho em tỉnh lại. Nếu Ngài đã cho em nhớ được mọi chuyện đã qua, tới đây bên anh.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 Anh cười Thật đấy Cô khẽ nói Rất rất đau Khi đã yêu một người tới tận sương tùy Thì sẽ hy vọng người đó không bị bất cứ thứ gì báo mục nữa Từ suy nghĩ tới thần thể Tự do tự tại Thậm chí cô còn thấy Việc khiến anh từ tin khoa học sang tín Phật Thật sự thiệt thòi cho anh rồi Thời nghi Anh không nhịn được cười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 Kéo hai đứa kia bó ngay thìa đứng trên ghế leo lên bây giờ Chàng trai trẻ chưa đầy 20 tuổi đã cao hơn cô rất nhiều Đứng đó như mang theo vẻ uy hiếp Thế nhưng cậu lại thật sự nghe lời bà chị dâu này Lập tức kéo ghế ngồi xuống Được, em ngồi Hai người cứ ăn thong thả Cậu vừa cầm đũa Hai cô bé con đã vứt ngay thìa đi Được rồi, bó tay thật rồi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 là một đại anh hùng, không phải kẻ hèn nhát. Chúng ta không phải thần Phật, sao biết trước được tương lai. Thế này đã là kết thúc đẹp nhất rồi. Châu Sinh Thần. Ừ. Để em vẽ tranh một bức nhé. Em muốn vẽ gì? Vẽ anh. Thở nghi nghĩ một lát, bỗng bật cười. Em vẽ người còn đẹp hơn vẽ sen đấy. nhấn subscribe để theo dõi